phú cường xin được mến chào tất cả quý vị và các bạn các bạn ân mến như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã cùng nhau đến với tập một của câu chuyện cuộc chơi đến từ địa ngục và trong phần đọc truyện cùng buổi tối ngày hôm nay mời mọi người cùng đến với tập hai của câu chuyện này sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới nhé. và đừng quên khung giờ livestream phát sóng hàng ngày của phú cường đó là hai mươi hai giờ mỗi tối từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần còn bây giờ Mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay Xin mời Bàn tay Dư Tô Giữ lấy tay nắm cửa khẽ run lên Rồi cô lại nắm thật chặt Cắn răng mở chốt Dư Tô mở tung cửa Một cơn gió lạnh bút sông lưng tràn vào trong phòng Cô thấy bên ngoài có cái gì đó lóe đến Rồi toàn bộ âm thanh bỗng nhiên vụt tắt. Ngoài cửa trống trơn, không một bóng người, nhưng lại khiến lớp lông tơ trên người Dư Tô dựng đứng. Vào giây phút ấy, Dư Tô cảm giác có một hồn ma đang đứng ngay sát trước mặt mình, chỉ là cô không nhìn thấy nó được. Cảm giác này chỉ là do Dư Tô quá sợ hãi mà tự mình dọa mình, nhưng vẫn khiến cô lạnh toát người. Cô thở ra một hơi thật dài, đưa tay mở công tắc đèn. Trong trong lát Căn phòng đã sáng bừng. Dư Tô quay đầu cười với Vương Tam. Không sao rồi. Từ cuối cùng nghẹn lại bên trong họng của Dư Tô. Dư Tô nhìn thấy trong góc phòng chẳng biết từ bao giờ đã có thêm một người nữa. Đó là một người phụ nữ mặc đồ ngủ, ngồi thu lưu trong góc phòng. Cô ta cúi gằm mặt xuống, mái tóc dài rũ rượi che kín lên gương mặt. Trên cánh tay cô ta là một vết thương vừa sâu vừa dài. máu tươi không ngừng tuôn ra nhỏ tí tách trên mặt đất tim dư tô lại bắt đầu đập thình thịch nhưng cô cũng không quên lên tiếng nhắc nhở vương tam giờ này đang đưa lưng về thứ nọ chỉ là trước khi cô kịp cất lời vương tam đã bước nhanh về phía cô nắm chặt lấy tay dư tô kéo mạnh dư tô về phía mình dư tô bị anh ta kéo ngã nhào về phía trước lúc chán cô đụng vào lồng ngực anh ta phía sau lưng lại vang lên một tiếng rầm thần lớn Cô ngay lập tức quay đầu, thấy một bóng đen cao lớn từ cửa xông vào. Bóng đen tay cầm một con dao phay sắc bén, sáng đoán. Âm thanh lúc nãy là do hắn ta vung dao định chém dư tô, nhưng trượt. Lưỡi dao phay vì vậy mà chém thẳng xuống ván cửa. Thấy cảnh này thì tim dư tô như chuẩn bị nhảy tới tận cô học, Tuy rằng còn sợ đến đần người, nhưng cũng phần nào mất tỉnh táo. Vậy nên lúc bóng đen kia, vung dao lên chuẩn bị chém về phía hai người họ thêm một lần nữa dư tô gom hết sức bình sinh mà đạp mạnh vào người hắn ta nếu dư tô vẫn còn đủ lý trí mà suy xét có thể cô sẽ không dám hành động như vậy nhất định dư tô sẽ do sự không biết mình có đạp xuyên có bóng đen này không nhưng lúc này một cước của dư tô lại thực sự hữu dụng dư tô vương tam cũng có thêm chút thời gian xoay sở vương tam kéo mạnh dư tô ra sau lưng mình rồi lại bồi thêm cho bóng đen kia một cú đạp thời bóng đèn ngã từ trong phòng ra hành lang vương tam bước nhanh tới đóng chặt cửa lại vào giây phút cánh cửa khép lại bên ngoài cũng rơi vào im lặng dư tô vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn cô nhìn cửa phòng mà không khỏi lui về phía sau hai bước rồi lại chợt nhớ trong phòng mình còn có một con ma cô nhảy toát ra sau lưng vương tam nói sếp mau mau trong phòng còn có một con nữa trong góc phòng con ma nữ kia vẫn co ro ôm lấy thân mình cơ thể run lên bần bật máu từ nãy giờ vẫn không ngừng túa ra từ vết thương trên tay tạo thành một vụ máu lớn trên nền đất vương tam cúi đầu nhìn dư tô nói nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô cũng dễ thương đấy chứ cô ta chính là đầu mối đấy vương tam vừa dứt lời mà nữ đang ngẩng đầu gương mặt bị tóc che kín kia cũng theo đó mà lộ ra dư tô vẫn tưởng mình lại chuẩn bị chứng kiến thêm một cảnh kinh dị phát rợn người ai ngờ gương mặt cô ta rất bình thường chỉ hơi nhợt nhạt một chút cảm ơn hai người đã cứu tôi hai người thực sự là người tốt mà nữ đột nhiên mở miệng âm thanh run rẩy vang linh dư tô không dám mở miệng nói linh tinh chỉ im lặng đứng sau lưng vương ta mà nhìn vương tầm hỏi chuyện này là sao còn mà khóc thút thít vừa khóc vừa đít quãng kể. trước đây anh ta vốn đã thường xuyên đánh đập tôi rồi tôi đều cố mà nhịn nhiều lúc nãy tôi vô tình mở điện thoại của anh ta ra phát hiện anh ta có bột nhí bên ngoài tôi nhất định nhất nhất định đòi ly hôn anh anh ta lại uống rượu say chạy vào phòng bếp phát điền lên cầm dao phay gào lên là là muốn giết chết tôi ý. Cảm ơn hai người. Cảm ơn hai người đã mở cửa cứu tôi. Sáng mai tôi sẽ đi báo cảnh sát. Nhất định phải để tên điền đó nếu mồi cơm tù. Dư Tô ngẩn ra. Cảm thấy lời cô ta nói dường như hơi sai sai. Mỗi con quỷ đi báo cảnh sát. Để một con quỷ khác phải vào tù sao? Như vậy rất có thể con quỷ này không còn ý thức đồng mình đã chết. Đêm nào cũng diễn đi diễn lại cái cảnh truy sát. Đêm nay Dư Tô và Phương Tam mở cửa. Để cho cô ta vào Làm thay đổi diễn biến màn kình này Hồn ma vì vậy mà cũng cường ngỡ Là mình thực sự được cứu Thế vậy còn mẹ cô Đường lúc dư tô suy xét tình hình Vương Tam đã cất tiếng hỏi Hồn ma nọ ngẩn người Mất vài giây sau mới đáp Mẹ tôi hôm nay Qua nhà họ hàng Tôi mai mới về Không được Nếu bà biết tôi bị thương Nhất định sẽ rất đau lòng Tôi không thể để mẹ tôi biết chuyện không thể cô ta đột nhiên há to miệng thét lên một tiếng khiến cho dư tổ đứng tim tích tắc sau đã thấy cơ thể hồn ma bắt đầu biến dạng trên người cô ta đột nhiên xuất hiện mấy vết thương đầm đìa máu chảy chồng chéo toàn là vết thương vết thương một lúc một nhiều dường như không có ý định dừng lại cô ta bắt đầu cuộn mình trên mặt đất không ngừng kêu đau kêu cứu tiếng của ta thê thảm vang lên the thé cứ như mấy cây châm lần lượt đâm vào tim người khác theo từng tiếng thét khiến cho dư tô đứng bên cạnh cũng khó chịu dư tô theo bản năng muốn tiến lại gần nhưng lại bị vương tam kéo lại anh ta yên lặng nhìn con ma nữ giờ phút này đang máu tìm lẫn lộn nhàn nhạt nói chúng ta không thể thay đổi được quá khứ đâu dư tô mím môi gật đầu đứng bên cạnh vương tam nhìn hồn ma ngày một yếu ớt mà rũ xuống mặt đất hấp hối cho đến khi cô ta không còn động đậy nữa. Trên mặt đất giờ đã phủ đầy máu tươi, sàn nhà vốn nhạt màu khiến vũng máu lềnh láng như một dòng sông đỏ chảy trên nền đất lại càng thêm chói mắt. Mà người phụ nữ nằm trên vũng máu trông lại càng đáng sợ hơn. Dư Tổ nghĩ ngay tới Tiên Mi, những vết thương trên người con ma này giống hệt Tiên Mi đêm qua. Dư Tổ nghĩ một lúc rồi quay đầu hỏi chẳng lẽ mở cửa mới là sai sao vương tam lắc đầu chậm rãi giải thích tiết mì chết vì oán khí của con quỷ này đêm qua cô ta không mở cửa cứu người dư tô vốn định hỏi sao anh ta đã kết luận như vậy nhưng nghĩ lại một chút thì mới chợt bừng tỉnh bóng đen vừa cầm dao phay xông vào phòng đương nhiên chính là ông chồng vừa vũ phu lại vừa trăng hoa của hồn ma lúc hắn ta xông tới toàn giết dư tô con dao phai kia vốn định vung về phía của cô nhưng trên người hồn ma và tiết mi đều không có vết thương nào trên cô cả như vậy bóng đen nọ lúc chém người đương nhiên cũng không có ý định tuân theo trình tự khuôn mẫu nào nếu như tiết mi chết trong tay hắn ta sẽ không thể có chuyện vết thương trên người lại hoàn toàn trùng khớp với ma nữ như vậy còn con ma nữ này thì vì oán hận trong người người trong phòng không mở cửa cứu cô ta Rất có thể vì vậy nên muốn kẻ đó Cũng phải chịu đúng nỗi đau của cô ta trước khi chết Nếu nghĩ theo hướng như vậy Thì có thể giải thích được vết thương giống nhau y đúc Trên người hồn ma và tiết mi Chỉ là Tiết mi cổng lắm Cũng chỉ là cô bé mười mấy tuổi Đêm qua cô ta ở một mình một phòng Dù cho có mở cửa Thì cũng khó lòng mà sống nổi Dù tránh được mà nữ ra tay trả thù Thì cũng không tránh nổi bị nam quỷ đuổi giết. Dư Tô thông suốt, rồi thì bèn hỏi Vương Tam. Bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Tôi vẫn chưa hiểu độ đuôi này. Cái con, con ma nữ có tác dụng gì? Vương Tam lại cười nhìn Dư Tô. Thấy nụ cười của anh ta, lòng của Dư Tô lại dấy lên một chút linh cảm không hay. Quả nhiên anh ta nói, một đầu mối thôi, đương nhiên là không đủ. Đi thôi, chúng ta phân công nhau đi tìm manh mối tiếp. Dư Tô chứng mắt nhìn, bắt đầu lay lay tay anh ta. Xe bơi, người ta nhát gàng lắm. Vừa nghe thôi đã thấy sợ rồi. Đừng có bỏ người ta lại một mình nhé. Vương tam trông có vẻ ghét bỏ, kéo tay Dư Tô sang. Vòng qua người Tô, mở cửa. Trong ngoài hành lang có vẻ đã không còn nguy hiểm nữa. Anh ta thấy vậy, bèn cứ bước sang ngoài. Dư Tô làm mặt quỷ sau lưng anh ta Rồi sau đó lập tức bám sát phía sau Nhà nghỉ này vốn rất nhỏ Cả tầng 1 tầng 2 cộng vào Chỉ có vọn vẹn có 6 căn phòng Đám người chơi Ở mất 3 căn Hành lang đối diện chỉ còn dư lại hai căn phòng Cho khách thuê Ở gần cầu thang là phòng của con gái Con dề bà chủ nhà Vương Tam đi thẳng tới gian phòng Của con gái bà chủ Dư Tô cũng chạy theo sau Sau khi tiến vào phòng Dư Tô đã thấy bóng của lính nhất ngó ra từ trong phòng. Chờ tới khi cô quay đầu lại nhìn thì đã không thấy lý nhất đâu cả. Xem ra trong cuộc chơi sinh tử thế này đã không còn tồn tại hai từ đồng đội nữa. Coi như hiện giờ cũng đã không còn nguy hiểm nữa. Trang Hàm và lính nhất cũng chẳng muốn ra ngoài mạo hiểm thêm. Vương Tam đi phía trước đưa tay bật đèn. Dư Tô tiến theo sau vừa đưa mắt nhìn quanh phòng đã thấy ngay tấm ảnh cưới treo trên tường cô dâu trong ảnh cưới ngọt ngào lộ rõ ra vẻ vui sướng hạnh phúc nhưng chồng chú rể lại có nét cười khá gượng ép dư tô nhìn kỹ thêm một lúc rồi lại cùng với vương tam kiểm tra phòng tiếp một lúc sau cô tìm được một tờ giấy đăng ký kết hôn cùng với sổ hộ khẩu trong ngăn kéo kệ tv trên giấy đăng ký viết rõ hai tên vợ chồng vợ là vương yến Chồng là cha nam Lúc mở tới sổ hộ khẩu Dư tô hơi sừng sốt Chủ hộ là một người phụ nữ Tên Lý Thu Phương Nhìn năm sinh so với năm đăng ký kết hôn Trên giấy tờ kia Tính ra người phụ nữ này đã hơn 40 tuổi trang tiếp theo là của Vương Yến Cuối cùng đến cha nam Dư tô cau mày, Gọi Vương Tam lại thấp giọng. Chồng mà nữ kia Hình như là đi ở rể đấy trên sổ hộ khẩu có tên vương yến quan hệ với chủ hộ là mẹ con có vẻ người phụ nữ tên lý thu phương này chính là bà chủ nhà nghỉ vương tam cầm lấy sổ hộ khẩu đọc qua một lượt rồi gật đầu đúng rồi không sai đâu dư tô nghĩ thầm có những người đàn ông đi ở dề, lép vế với nhà gái sẽ thường cảm thấy mình như chó chưa gượm chạm không ngóc đầu lên nổi lâu ngày cũng đổi tính đổi nết bắt đầu uất hận Bức bối dồn nén không dài tỏa nổi, thậm chí có thể dẫn đến cảnh bạo hành. Dư Tô từng xem một chương trình TV về pháp luật. Có một vụ án người chồng giết cả gia đình người vợ, thậm chí đến con đẻ của mình cũng không tha. Hai người tìm lại thêm quanh phòng một lần nữa, nhưng cũng không có thấy thứ gì hữu dụng. Vương tam ngáp dài một cái nói, đi thôi xuống bếp tìm đi. Dư tô đi theo anh ta Hai người xuống lầu Vẫn cảnh giác đề phòng chứ không dám thả lòng Chỉ sợ bóng ma cha nam Lại từ đâu xông xa thôi Công mày cho đến lúc họ Tới phòng bếp thì cũng không có chuyện gì Không may xảy ra Lúc đi đến cửa phòng Vương Tam đưa tay vặn chốt Từ từ mở cửa Im lặng đợi một lúc anh ta mới đưa tay bật đèn Tách một tiếng Ánh đèn điện Đặt chiếu sáng cả căn bếp Dư tô thấy cảnh tượng trong phòng Mà người ngây ngất Cô kinh ngạc bật thốt Sao lại như vậy Căn phòng này khác hẳn với phòng bếp lúc sáng nay Dư tô còn chưa dứt lợi Đèn ở trong bếp bỗng vụt tắt Dư tô ngay lập tức trốn sau lưng vương tam Thấp giọng nói Căn phòng này trang trí khác hẳn phòng bếp lúc sáng Ngay cả đồ đạc cũng không giống đâu Lúc nãy cô thấy rõ một một một căn bếp này trông vô cùng cũ kỹ xuống cấp cách bài trí đồ đạc cũng khác hẳn căn phòng mà cô nhìn thấy bàn sáng đặc biệt trên bếp còn đặt một cái nồi sắt cực kỳ lớn chuyện chuyện này là sao dư tô vẫn còn đang ngờ vực đèn điện lại bắt đầu chớp nháy liên tục dư tô thôi không suy nghĩ mà ngẩng đầu nhìn lên trong tích tắc đèn sáng lên cô kinh ngạc hít vào một hơi bóng người bị treo lên giữa phòng bếp cũng theo ánh điện bật mờ mà rõ một một rồi lúc đèn tắt lại hòa vào cùng bóng tối biến mất như chưa từng tồn tại trong phòng thoát sáng thoát tối khiến cho mắt dư tô hoa lên cô mất chừng chục giây mới thấy rõ được bộ dạng bóng đen đang lơ lửng treo trên chân thoạt đầu dư tô cứ nghĩ kẻ bị treo dù ở trên kia là đàn ông cơ sau nhìn kỹ mới phát hiện hóa ra đó là một người phụ nữ tóc ngắn hai tay người phụ nữ này bị trói chặt sau lưng bằng một sợi dây thừng rồi treo lơ lửng trên không trung mà dưới tân cô ta là một cái nồi sắt khổng lồ cơ thể người phụ nữ này cứ đều đặn đung đưa trên không trung theo quan tính ngoài ra cũng không còn động tĩnh nào khác thấy như vậy thì dư tô tạm yên tâm mà nương ánh điện đèn lập lẻ quan sát kỹ căn phòng Mọi thứ trông có vẻ đều bình thường cả Chỉ trừ kệ bếp Trông có phần kỳ quái khác lạ Thường thường kệ bếp Đều được thiết kế dựa sát vào tường Nhưng tủ bếp của nhà nghỉ này Lại được đặt trên giữa căn phòng Hơn nữa là do căn bếp Nấu cho cả nhà nghỉ Mỗi bữa ăn đều phải nấu một số lượng lớn Nên kệ bếp Thì cũng vô cùng lớn Vừa to vừa xài Dãy tủ bếp trên diện tinh lớn như vậy mà lại được đặt ngay trên giữa căn phòng. Trông không được hợp lý cho lắm. Dư tô đang im lặng suy nghĩ, thì đèn lại bừng sáng trở lại. Không còn nhấp nháy chập chờn như khi nay nữa. Đèn sáng lại, nhưng người phụ nữ bị treo trên trần, cũng không vì vậy mà biến mất. Dư tô lúc này đã có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt đối diện, cửa ra vào kia. Gương mặt đấy, Lúc này dư tô cũng không biết mình nên miêu tả nó như thế nào. dường như tất cả mọi loại cảm xúc tiêu cực mọi biểu tình méo mó nhất đều tập trung trên gương mặt cô ta vừa nhìn rõ người phụ nữ nọ dư tô đã thấy bức bối khó chịu khiến cô cảm tưởng như đối mặt với mình là thảm trạng nơi vô san địa ngục khiến từng tức ra thì cô bỗng chốc ướt đẫm mồ hôi lạnh thậm chí khi nhìn tên mì chết không toàn thây dư tô cũng không thấy kinh khủng bằng lúc này Tại sao người phụ nữ tông ngắn lại có biểu tình kinh khủng méo mó như vậy chứ? Dư Tô không dám nhìn tiếp gương mặt cô ta, bắt đầu quan sát thân mình người phụ nữ nọ. Người phụ nữ này từ trên đỉnh đầu đến tận bắp đùi đều hoàn toàn lành lặn, tới một vết thương nhỏ cũng không có. Chỉ là chân cô ta bị buộc thêm hai tấm gỗ, khiến cho đôi chân không thể thẳng tắp xuống được. Mà đến lúc tầm mắt Dư Tô rời xuống phía dưới chân người phụ nữ, cô mới hiểu tại sao gương mặt cô ta lại khổ sở tuyệt vọng tới như vậy hai chân cô ấy bị đun sôi lên vương tam cất tiếng giọng điệu thản nhiên tới lạ lùng dư tô quay đầu nhìn anh ta hỏi mà như không dám tin không phải là cô ấy bị người ta đun sống lên đấy chứ gương mặt người phụ nữ đau đớn quằn quại như muốn chết đi dưới chân cô ta lại là cái lồi sắt cỡ lớn khiến cho Dư không thể không nghĩ tới giả thuyết này. Dường như trước mắt Dư bắt đầu hiện lên cảnh tượng người phụ nữ trẻ tuổi này, bị treo lên trên chiếc nồi đun. Hai chân bị dìm xuống nước. Trong khoảng thời gian nước sôi lên ung ục, cô ta càng lúc càng tuyệt vọng, càng lúc càng đau đớn. Chỉ mong mình chết đi cho rồi. Cô ta sẽ vẫn đủ tỉnh táo để nhận thấy nồi nước sôi dưới chân mình. Cứ qua từng giây, lại càng thêm nóng rẫy. cuối cùng là hai chân bỏng rộp chóc da chóc thịt nhưng cũng không có nổi sức lực mà kéo lên gào thét chỉ có thể mặc cho đôi chân bị người ta chậm rãi đun xô lên cảnh này chẳng khác nào một màn tra tấn hành xác tới trung cổ phương tam cười cười nét mặt bừng bừng vẻ hứng thú nói với dư tô nhiệm vụ lần này tuy không khó nhưng cốt truyện lại rất thú vị đấy dư tô nghĩ thầm Anh còn thú vị hơn cả câu chuyện này. Nhìn cảnh tượng như vậy mà còn có thể cười nổi sao?" Cô hỏi nhẹ một tiếng hỏi. "Giờ chúng ta vào bên trong xem tiếp sau. Vương Tam nhướng mày. "Cô dám vào sao?" Dư Tô cười. manh mối quan trọng như vậy, đương nhiên phải để sếp ra mặt đi trước rồi." Vương Tam lộ ra về mặt, "Ta sớm đã biết bộ mặt thật của mi." quay người rời phòng nói về phòng ngủ thôi chúng ta thực sự không đi à dư tô không phản ứng kịp vương tam không trả lời cô đi một mạch tới phòng khách đến tận cửa phòng bà chủ mới dừng lại cho vào phòng gõ cửa đi anh ta lại bắt cô đi làm bia thế mạng sao dư tô giấm dứt anh không phải hôn phu của người ta sao sao nữa để Để vị hôn thê đáng yêu quanh lao vào hang cọp như vậy chứ. <cười> Vương Tam cười nhẹ, bỗng kề sát về phía mặt cô, cười trông đáng ghét vô cùng. Nếu đó là vị hôn thê của tôi, thì lạt nữa cùng ngủ chung giường nhé. Thôi thôi, để tôi đi gõ. Dư tổ chấp nhận số phận, bước lại gần cửa phòng bà chủ. Đúng là cái đồ không biết thường hoa tiếc ngọc. Bước tới trước phòng cửa, dư tô lại quay đầu nhìn vương tam chắc chắn anh ta vẫn đứng ngay đằng sau thì mới cắn răng gõ cửa tiếng gõ cửa cốc cốc dù không lớn nhưng ngay trong đêm đen lặng tĩnh lại vang dội khác thường dư tô đợi một lát không nghe thấy có động tĩnh gì đầy thắc mắc quay đầu nhìn vương tam vương tam như ông chủ cất giọng ra lệnh gõ thêm lần nữa đi dư tô lúc này chỉ muốn đập cho vương tam một trận Cô coi tấm phán cửa là mặt anh ta mà gõ ba nhát thần mạnh. Đợi thêm chừng mười mấy giây sau, Vương tam nói. Thôi được rồi, đi thôi. Dư Tô ngạc nhiên. Vậy coi như xong rồi sao? Vương tam dừng trước bậc thang dẫn lên trên tầng. Sao? Cậu muốn tôi bế cô lên tầng nữa à? Dư Tô hỏi. em lớn từng ngày tuổi rồi, đã bao giờ bị người ta đánh chưa? Vương Tam cười. Tôi từng đánh nhau với rất nhiều người rồi. Được rồi, đại ca anh thắng rồi. Dư tổ cũng không muốn nói chuyện anh tả nữa. Cắm đầu bước lên cầu thang. Hai người một trước một sau bước lên tầng. Hồn ma và đống máu tươi trên sàn đã biết mất từ lúc nào. Như thể màn rượt đuổi lúc nãy chỉ là ảo giác vậy. Sáng sớm hôm sau, dư tổ đang say ngủ thì bị tiếng đập cửa dựng dậy. Dư Tô đành miễn cưỡng ngồi dậy Ngay trong nhà tắm mơ hồ có tiếng nước chảy Nhìn chiếc giường đôi trống trơn Không có một bóng người Cô tức tối đứng dậy mở cửa phòng Vừa mở cửa đã thấy Lý Nhất Ân cần lo lắng hỏi Đêm qua không có chuyện gì xấu xảy ra chứ Dư Tô châm mắt lắc đầu cười Nếu có chuyện gì xảy ra Thì tôi còn đứng đây nói chuyện với mấy người được sao Trang Hàm đứng sau lưng Lý Nhất Cũng vội hỏi theo Đêm qua sao cô và Vương Tam lại thoát được vậy chứ? Có phải hai người đã mở cửa phòng không? Ừ, bọn tôi mở cửa phòng đấy. Thế, thế sau đó thế nào? Lý Nhân hỏi. Dư Tô nhún vài đáp. Sau đó thì hết. Mở cửa là xong luôn. Rồi tôi ngủ ngon tới tận giờ này. Lý Nhân mỉm cười. Sao có chuyện gì thế được chứ? Sao có thể đơn giản như vậy? Không phải hai người tìm được manh mối gì. cố tình không muốn nói cho chúng tôi chứ gì chị gái ơi ngậm máu phun người thế cũng không hay lắm đâu dư tô cười nói quay người trở vào phòng dáng vẻ không muốn tiếp chuyện bọn họ lý nhất sốt ruột bất thốt đêm qua bọn tôi tận mắt thấy cô và vương tam vào phòng con gái nhà bà chủ sau đó hai người nhất định cũng đã xuống tầng một hơn nửa tiếng đồng hồ sau mới quay về phòng đừng nói với bọn tôi trong nửa tiếng đồng hồ đó không có chuyện gì xảy ra nhá. Dư Tô dừng chân, quay đầu nhìn lý nhất, lộ ra cái vẻ mặt kinh ngạc. Ồ, vậy mà tôi và Vương Tam lại cứ tưởng hai người ngủ say quá, nên mới không ra ngoài tìm manh mối. hóa ra là Dư Tô kéo dài giọng, nghe đầy vẻ mỉa mai trêu trọng. Trang Hạp chột dạ hò một tiếng. tôi cũng vốn định ra ngoài. Dư Tô. vẫn giữ nụ cười tươi tắn, chậm rãi nói. Nhà người này nhỏ xíu ạ tìm mình mối cũng chẳng khó. Tôi nghĩ đêm nay hai người thế nào cũng tự tìm được. Chắc tôi cũng chẳng cần nhiều lời đâu. Trang Hàm là người mới, anh ta hầu như cũng chỉ nghe theo lời của Lý Nhất, chẳng tự mình quyết định được gì. Nhưng đêm qua Lý Nhất rõ ràng là định để Vương Tam Dư Tô đi làm bia thế mạng thay mình. Nếu đêm qua có bất chắc gì xảy ra, người chết chỉ có dư tô và vương tam nếu như hai người bình an không gặp chuyện gì lý nhất hôm sau chỉ cần qua dò hỏi là có thể dễ dàng nắm được manh mối nếu vương tam dư tô xui xẻo bị giết chết thì vẫn còn lại xác kiểm tra thi thể hai người không chừng có thể bắt được chút manh mối hữu ích lý nhất lần này cũng đã tính toán chú đáo cẩn thận chỉ là dư tô cũng không ngu Nói cho bọn họ biết phải mở cửa phòng Cũng đã quá tử tế rồi Đính nhất hơi tức giận Bắt đầu rắn mặt nói Chúng ta đều là đồng đội của nhau Cùng nhau thực hiện nhiệm vụ Mọi người cùng nhau hợp tác Cung cấp mảnh mối Thì mới có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ Không phải sao Sao cô lại ích kỷ giấu giếm một mình như thế chứ Dư tô cười Cô nói đúng rồi Tôi từ bé đến lớn đều ích kỷ như thế này cả Mẹ tôi cố dạy bao nhiêu lần rồi Nhưng làm người có ai hoàn hảo đâu chứ Tôi cố mãi Cũng không sửa nổi cái, cái thói xấu này đâu Nghe Dư Tô nói hiểu nói vượn Lý nhất càng thêm sốt ruột Cô đừng phí thời gian nói nhắn nó cuội nữa mau nói cho chúng tôi biết Đồng mối là gì đi Để chúng ta cùng nhau bàn bạc Suy nghĩ xem nên làm như thế nào Giờ Dư Tô cũng chẳng muốn nói thêm gì Nhưng rốt cuộc vẫn phải lấy đại cục làm trọng. Đường lúc Dư Tô không biết nên làm sao, cửa nhà tắm đã mở ra. Vương Tam cầm khăn lông, lau mái tóc ướt rượt, bước ra khỏi phòng tắm hỏi Dư Tô. Loạt nữa cùng tôi ra ngoài. Dư Tô ngẩn ra. Không phải ngoài trời còn đang mưa hay sao chứ? Cơ mà này còn đáng sợ hơn dao phay. Vương Tam nhìn cô đời vẻ khinh thường. Dèm cũng không có thả đâu. Lúc này Dư Tô mới để ý. Cô quay đầu lại, chỉ thấy ngoài trời thoáng đãng trong vắt, nắng ấm dài đầy trên đất. Đừng nói là mưa, mà tới một ngọn mây thì cũng không có. Thậm chí Dư Tô còn thấy mấy căn nhà mọc lên xung quanh. Không như đêm trước, ngoài trời chỉ có màn mưa trăng xóa. Ngoài ra không tồn tại bất cứ thứ nào khác. Hai người muốn ra ngoài sao? vậy chúng tôi cũng cùng đi lý nhất vồn vã nhiệt tình vương tam nhìn cô ta gương mặt không có chút biểu cảm nào tôi vẫn hôn thê ra ngoài hẹn hò cô đi theo làm gì chứ trời sáng thế này chúng tôi cũng không cần bóng đèn đâu lý nhất tức tối lườm dư tô quanh người nói với chàng hàm chúng ta đi dư tô có chút thắc mắc không hiểu tại sao vương tam từ chối cô ta mà cô ta lại cáo với mình chứ? Cô bĩu môi, đi vào nhà vệ sinh rửa xong mặt mũi, thì mới hỏi Vương Tam: Chúng ta có cần tiết lộ cho họ manh mối tối qua tìm được không? Vương Tam thấp giọng cười, chậm dại nói: Làm sao có chuyện ngồi mát ăn bác vàng được chứ? Giờ tôi nói cho cô nghe thêm một bí quyết: người Đông cũng vô dụng, phải có não thì mới dùng được. Vậy nên là không cần nói cho hai người họ biết. mà câu kia anh ta nói nghe cũng rất hợp lý đấy. Dư Tô gật lấy gật để khoa trường tổng bốc. Sếp nói hay lắm, lời sếp nói đều là trong ngôn cả. Vương Tam lạnh nhạt nói, nếu cô mà sinh vào thời cổ đại thì chắc chắn phải lên được chức đại thái giám đấy. Dư Tô thầm nghĩ, anh mới là đại thái giám đấy. Bữa sáng vẫn là trao loãng với rau, nhưng Dư Tô chẳng còn thấy ngon miệng. Không ăn lấy một miếng. Giờ cô vừa nhìn thức ăn trên bàn, là lại nhớ đến cảnh đêm qua trong phòng bếp. Dù bây giờ nồi nấu ăn trong bếp không còn là chiếc nồi sắt lớn kia nữa, nhưng lòng Dư Tô vẫn thấy bức bối khó chịu. Vẫn cảm thấy đồ ăn trên bàn có dính đến cái nồi luộc thìn người. Ăn sáng xong, Vương tàm lình gác gọi Dư Tô, hai người cùng nhau rời nhà nghỉ. Căn nhà nghỉ nằm trong một cổ trấn dường như có niên đại sân lớn. Gạch đỏ ngói xanh trông vô cùng thinh mắt. Thậm chí, đến mặt tiền các cửa hàng hai bên đường cũng được trang trí theo phong cách phục cổ. Dù trước đây dư tô, từng du lịch đến một số trấn cổ, nhưng chỉ có nơi này mới đem lại cho cô ảo giác, như mình đã thực sự vượt thời gian đi về quá khứ. Những trấn cổ khác, dù thế nào cũng phải có khách du lịch đổ về thăm. Cách ăn mặc trang điểm của người dân cũng khá hiện đại, nên cảm giác cổ kính xưa cũ cũng mờ nhạt dần. Nhưng nơi đây ngoại trừ Vương Tam và Dư Tô ra, thì không có lấy một bóng người. Xung quanh yên tĩnh tới mức, dường như không nghe được cả tiếng gió. Hai người chậm chậm bước đi trên mặt đường trái đá. Tiếng bước chân thành âm thanh duy nhất vang lên giữa chấn cổ. Dư Tô khó chịu, không chịu nổi bầu không khí im lặng đến kỳ quái này. Ho nhẹ một tiếng hỏi. Xem ơi, anh có biết trò chơi này có tổng cộng bao nhiêu nhiệm vụ không? Sao? Mới trên mặt đầu tiên đã không chịu nổi sao? Vương Tam liếc cô. Dư tổ lắc đầu nói. Dù trò chơi này rất thú vị, nhưng chẳng lẽ lại không có kết thúc sao? Còn nữa, tôi bị cuốn vào trò chơi này. Không rõ phải mất bao lâu mới hoàn thành được nhiệm vụ. Người nhà liệu có nghĩ rằng tôi mất tích không? Vương Tam nhàn nhạt, nhạt bước đi, chậm chậm đáp. Chuyện này cô không cần lo lắng. Dù cô có ở trong trò chơi bao lâu, thì đối với người bên ngoài cũng chỉ bằng một cái chơm mắt. Còn về số lượng nhiệm vụ, người hoàn thành được nhiều nhiệm vụ nhất tính đến hiện giờ, đã trải qua 13 ván chơi rồi. Sư Tùng ngạc nhiên hỏi anh ta rằng, Người đó cũng không biết trò chơi này có tổng cộng bao nhiêu nhiệm vụ sao? Vương Tam lắc đầu Trong giây lát Đáy mắt anh ta trượt trở nên tối tăm. Người đó đã chết rồi Chết trong nhiệm vụ lần thứ 14 Đã chết rồi sao? Nghe xong trong lòng dư tô cũng ngập tràn thương xót Sống được tới nhiệm vụ thứ 13 Chắc hẳn người này cũng phải cực kỳ xuất sắc Nhưng tiếc là cuối cùng cũng vẫn phải chết Nếu vậy liệu cô có thể sống sót có bao nhiêu màn chơi chứ? Trước khi chết, cô có thể để lại cho cha mẹ chút gì không? Nghĩ tới khoản tiền bốn chữ số gửi trong ngân hàng, lòng dư tô càng thêm buồn bực. Phương tam đột nhiên dừng bước. Dư tô cũng không nghĩ lung tùng nữa. ngỡ mắt nhìn lên, chỉ thấy một cửa tiệm an vị phía bên trái đường Mặt tiền của cửa tiệm treo tấm bảng hiệu gỗ cũ kỹ. Bên trên ghi nằm chữ... bánh kẹo nhà họ lý tên bà chủ nhà nghỉ là lý thu phương nhưng họ lý rất phổ biến có rất nhiều người trùng họ không thể đơn giản sâu chuỗi sự việc lại chỉ bằng một cái họ được vào trong xem thử đi vương tàm nói dẫn trước bước vào trong cửa tiệm tất cả những cửa tiệm dọc hai bên đường đều mở toang cửa lúc hai người vừa bước qua ngưỡng cửa đã ngửi thấy một thứ mùi ngọn ngọt, ngọt. cửa tiệm bày đầy kệ để hàng, trên là đủ các loại bánh kẹo được gói giấy bọc sặc sỡ, trông rất đẹp đẽ vui mắt. mùi đường ngọt ngào tỏa ra thơm nức. nơi này dường như không có gì đáng xem cả. lại để ý thấy sau quẩy tính, có treo một tấm rèm lớn. hai người bèn bước qua xem xét. sau tấm rèm vải là một lối đi nhỏ, dài chừng vài mét. đứng ở đầu bên này nhìn qua là có thể thấy rõ cảnh ngoài đầu bên kia. Lối đi nhỏ dẫn ra một khu vườn có thềm đá, có hoa cỏ, có mai hiên. Dường như đây là nơi sinh hoạt của chủ căn nhà. Nơi đây khá giống với một tòa tứ hợp viện. Chỉ khác là gian nhà này mở cửa, hướng ra ngoài đường cái, để tiện cho việc làm ăn. Dư Tô và Vương Tàm bước qua hành lang, Đầu bên kia đúng thật là có một khoảng sân nhỏ nhỏ, trông có vẻ khá sạch sẽ. Vương Tàm đi thẳng về hướng gian nhà của chủ nhà. Dư Tô cũng thận trọng bước ra phía sau, kiên quyết không vượt trước Vương Tam dù chỉ một bước. Cho đến lúc tới tận gian phòng ngủ của chủ nhà, Vương Tam mới nói rằng: "Sao cô cứ ngoảnh ngoảnh theo sau tôi như cái đuôi vậy chứ?" Dư Tô thầm nghĩ, ý là anh chính là chó hả? Ra một chiêu tự hại mình, hại người rồi. Đương nhiên Dư Tô không dám nói câu này ra một, chỉ cười híp mắt bốc phét. Tại đi bên cạnh sếp, làm tôi cảm thấy an toàn yên tâm vô cùng. Vương Tàm bước về phía tủ đầu giường, bắt đầu tìm kiếm mảnh mối. Miệng nói, đừng nghĩ tôi không biết cô đang mắng thầm tôi đấy. Không ngờ ông sếp này còn có khả năng đọc suy nghĩ của người khác. Dư Tô vội vàng lắc đầu. Không có, không có. Sao tôi dám làm như vậy chứ? Tôi còn đang mong sếp một người làm quan, cả họ được nhờ đấy. sao sao dám mắng sếp chứ vương tàm ngước mắt nhìn dư tô đừng có lắm mồm nữa cô giải quyết cái đuôi kia đi dư tô vội nghiêm túc đứng đắn trở lại nhìn quanh bốn phía rồi nhặt cây chổi đặt bên góc tường xoay người bước ra ngoài cửa dư tô vừa mới bước ra có bóng người đã vội vàng lách vào trong hành lang mà trốn dư tô không nói chỉ bĩu môi nhẹ nhàng bước về lối đi nhỏ thông ra ngoài cửa tiệm Không phát ra một chút tiếng động nào. Lúc sắp tới gần hành lang, cô đột nhiên bước thật nhanh hơn. Tay vung trồi mà lao vào hành lang, miệng hồ lên. Tình khốn nào, dám theo dõi bọn ta chứ? Cẩn thận, hôm nay ta đánh chết mới đi mi. Dù đã nhìn thấy rõ bóng người nép trong hành lang, dư Tô vẫn vung cao cái chổi vụt ly lịa về phía hắn. Người này vừa cuống vừa sợ, bị đánh mấy phát, vẫn còn chưa hoàn hồn mà phản ứng lại. vụt chán chềm mấy cái rồi mới hoảng sợ hô lên đừng đừng đánh nữa đừng đánh nữa mà là tôi đây lý nhất đây dư tô ra bộ kinh ngạc dừng trồi gương mặt trong đầy vẻ ngỡ ngàng sao lại là cô chứ sao cô lại theo dõi bọn tôi lý nhất bị dư tô đánh cho ong đầu thấy dư tô ra vờ giả vịt như thế thì cũng không biết gì cô ta tức đến mức thờ hồn hển cắn rằng nói cô đừng có giả ngu với tôi nữa rõ ràng cô biết là tôi vẫn cố ý đánh mạng ờ dư tổn lắm rồi biểu cảm vẫn không chút thay đổi đúng đấy cô nói đúng rồi đấy sao cô ta có thể thành thật thừa nhận như vậy chứ lý nhất nghẹn họng không nói được gì trong bụng đầy bực tức im lặng một lúc lâu lý nhất mới hít sông một hơi nén giận mà nói ông bà có câu ba cây chụm lại nên hòn núi cao Nếu cô chịu tiết lộ mảnh mối cho tôi, tôi cũng có thể giúp cô một tay. Như thế có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Như vậy đôi bên đều có lợi có phải không? Chúng ta ở đây chờ thêm một ngày là nguy hiểm thêm một phần. Ai biết được người tiếp theo phải chết, là tôi hay là cô? Cô đừng nên giận tôi và chẳng hàm nữa. Cô cứ như vậy thì chỉ có lợi ít, hại nhiều thôi. Lý Nhất nói rất chân thành Dư Tô nghe cũng rất chăm chú Đợi Lý Nhất nói xong Dư Tô gật đầu bảo Cô nói cũng có Lý đấy Nhất là câu bà cây trụm lại Nên hỏi núi cao Lý Nhất mừng rỡ Mắt cũng sáng lên nâm lánh Chỉ là vừa mới định cất lời Đã thấy Dư Tô cho về phía vương Tam Nghiêng đầu cười Nhưng mà tôi đã ôm chặt cái cây cổ thụ kia rồi Còn cần mấy cái cây Mấy cái mầm suy dinh dưỡng của cô làm gì chứ nụ cười của Lý Nhất vừa cong lên đã cứng lại bên khóe môi. Nhưng mà tôi có thể cho cô biết, buổi tối chỉ cần mở cửa phòng là có thể tìm được manh mối. Dư Tô cũng không muốn quá tàn nhẫn, tuyệt đường sống của người khác. Dù sao họ cũng đều là người chơi, cùng nhau làm nhiệm vụ, cũng chẳng phải thù hận gì nhau. Lý Nhất thêm mình đã nói tới nước này mà Dư Tô vẫn không thích nhượng bộ. Cũng biết giờ có thuyết phục thêm nữa thì cũng vô dụng. có chút không cam lòng mà xoay người rời đi. Trang Hàm lúc này vẫn ở lại nhà nghỉ tìm manh mối. Lý Nhất quyết định tạm nán lại chấn cổ để điều tra xem, còn có nơi nào khả nghi không. Sau mới quay về, phối hợp với Trang Hàm. Dư Tô đứng trước hành lang nhìn cô ta rời đi, rồi mới quay lại phòng ngủ. Lúc cô trở lại phòng, thấy Vương Tam ngồi trên ghế đang lật giở một cuốn album ảnh. Thấy Dư Tô trở lại. Vương Tạm nói Trong này có một tấm ảnh gia đình Bà chủ nhà nghỉ và chủ căn nhà này Có quan hệ thân thích Có lẽ là chị em ruột Trùng hợp vậy sao Dư Tô tiến lên nhìn album ảnh Chỉ thấy đứng chính giữa tấm ảnh Là một bà cụ tóc bạc trắng Đứng sau lưng bà Là hai người phụ nữ trung niên gương mặt có nét giống nhau Một trong số họ chính là bà chủ nhà nghỉ Bên cạnh bà chủ nhà nghỉ Là một người đàn ông trung niên lạ mặt, nhìn dáng dấp tuổi tác chắc chắn là chồng bà ta. Ngoài ra trong ảnh còn có cả con gái và con rể của bà chủ. Vương Tàm đặt cuốn album xuống hỏi Dư Tô. Còn nhớ đêm qua con ma kia nói gì không? Dư Tô gật đầu. Cô ta nói, bà chủ nhà nghỉ qua nhà người thân, hôm sau mới về được. Lúc đó nghe được câu này. Dư tô còn cho là bà chủ qua nhà người thân ở thành phố khác. Ai ngờ lại ở ngay cùng chấn. Đi từ nhà nghỉ tới đây, cùng lắm chỉ tốn mười mấy phút ngắn ngủi. Nhìn tấm ảnh này có vẻ người chị em còn lại của bà chủ, không kết hôn cũng không sinh con. Chỉ lẻ loi đứng một mình cạnh bà ta. Nếu như người phụ nữ này độc thân, không có chồng con, vậy bà chủ nhà nghỉ thấy chị em mình cô đơn một mình. Hai nhà lại gần nhau. Đương nhiên thường xuyên qua lại thăm non cũng là chuyện bình thường. Cũng có nghĩa là cái đêm mà cha Nam sát hại Vương Yến, bà chủ nhà vốn đã rời nhà nghỉ sang thăm chị em. Không hề hay biết con gái mình bị người ta giết hại dã man. Nhưng sang sớm hôm sau, bà chủ nhất định sẽ quay trở lại quản lý, coi sóc cho nhà nghỉ. Lúc về tới nơi mới phát hiện con gái mình đã chết từ lúc nào. Dư tổ nghĩ thầm Nếu cô mở vào tình cảnh như thế này Chắc chắn sẽ sách sao Chém tên khốn kia thành tám mạch Bà chủ nhà nghỉ lúc đó Có phải cũng nghĩ như vậy không Nhưng Người phụ nữ tóc ngắn Bị treo trong bếp Đun chín hai chân là ai chứ Dư tổ gãi đầu hỏi Vương Tam Sếp, Anh nghĩ sao Vương Tam chậm rãi nói Đầu tiên Là người phụ nữ tông ngắn trong nhà bếp Không phải là do cha nam giết Hắn ta giết người do đang trong trạng thái kích động Sẽ không tốn công sức Nghĩ ra cách tra tấn dày vò nạn nhân Một cách tàn nhẫn như vậy Nhưng người phụ nữ này Chắc chắn cũng không thể là do Vương Yến giết được Loại trừ hai người này ra Chỉ còn lại Mình bà chủ nhà nghỉ Nhưng cô gái bà ta bị cha nam giết Bà ta còn muốn báo thù Cũng phải đi tìm cha nam Chứ không phải một cô gái vô tội trừ khi cô gái này cũng không vô tội nghe tới đây dư tô chợt hiểu ra đúng rồi đêm qua hồn ma vương yến cũng nói những lần trước bị cha nam đánh quấy đều cố nhịn nhưng không ngờ lại phát hiện hắn ta ngoại tình người phụ nữ bị treo trong nhà bếp có thể chính là bổ nhí của hắn ta chăng cha nam là hung thủ trực tiếp giết hại vương yến nhưng cô bổ nhí kia lại là mùi lửa thổi bùng lên sự việc này dẫn đến cái chết của vương yến nếu không có cô ta thì cũng sẽ không có vụ thảm sát này nếu bà chủ nhà nghỉ thực sự căm hận đến mức giết người thì chắc chắn sẽ không chỉ nhăm nhăm tìm cha nam mà bỏ qua cô bổ nhí này khoe môi của vương tam cong lên nhẹ nhẹ đứng lên nói không tôi chỉ số thông minh vẫn trong phạm vi của người bình thường Dư Tô nói Có vẻ chỉ số thông minh của anh Cũng không thuộc phạm vi người bình thường Vương Tàm hiếm mắt lại Không nói gì Chỉ nhìn Dư Tô mà cười Dư Tô sợ dùng cả mình Lạnh hoan ngoãn nhún nhường Xe bơi tôi sai rồi Tôi không nên chỉ dâu trách huế mắng anh Vương Tàm nhấm mày. Đi thôi Về nhà nghỉ đi Dư Tô lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc hỏi Mới tới đây có một lúc, đã về rồi sao? Cô bổ nhí kia sẽ không tự dưng xuất hiện trong nhà nghỉ. Chúng ta vẫn còn thiếu chua manh mối. Nhất định manh mối vẫn ở trong nhà nghỉ. Trong đôi mắt Vương Tam hiện lên vẻ nghiêm túc, nói chắc như đính đóng cột. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phúc Cường đã gửi đến mọi người tập 2 của câu chuyện Cuộc chơi đến từ địa ngục. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phú Cường được biết nhé. Phú Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon. Còn bây giờ, Phú Cường xin phép, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau nhé. Mọi người đừng quên khung giờ livestream vào mỗi tối, 22 giờ mỗi tối, từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, mọi người nhé. Còn bây giờ, xin chào.